Tiểu thuyết trinh thám, điểm dối lừa Tác giả Dan Brown Người đọc Phạm Vân 2106 Được phát trên trang web thế giớiaudio.org Chương 1 Nhà hàng Thô nằm ngay dưới chân đồi Capiton với thức đơn đặc biệt gồm những món ăn đầy hàm ý chính trị như thịt bê non và ngựa non, là một địa điểm mà giới chính khách cấp cao thường tới dùng bữa sáng. Sáng nay, châu lốt đầy chặt thực khách, tiếng cốc chén bằng bạc chạm vào nhau, tiếng máy pha cà phê và tiếng mọi người nói chuyện điện thoại di động hòa vào nhau thành một hợp âm hỗn loạn. Người phục vụ đang lén lút nhấp một ngụm rượu Marie khát máu, thì một thiếu phụ bước vào. Anh ta quay ra, mỉm một nụ cười rất chuyên nghiệp, Xin chào, anh nói, tôi giúp gì được quý khách ạ? Người phụ nữ này có vẻ ngoài khá hấp dẫn, chạc 35, mặc chiếc quần flanen màu xám có la ly, đi giày đế bằng, áo khoác màu ngà hiệu Laura Asley. Lưng cô vươn thẳng, cầm hơi hất lên, toát lên vẻ mạnh mẽ chứ không hợm hĩnh. Mái tóc màu nâu được uấn theo mốt mới nhất ở Washington kiểu thiếu phụ buông neo bồng bềnh ôm lấy bờ vai vừa đủ dài để tôn vẻ nữ tính nhưng cũng vừa đủ độ ngắn để khẳng định rằng bộ óc nằm bên trong mái đầu ấy không hề kém cỏi. Hơi muộn mất rồi, thiếu phụ nói, tôi có hẹn ăn sáng với thượng nghị sĩ Sexton. Anh ngồi bàn hơi giật mình. Thượng nghị sĩ Cecwick Sexton Ông là khách quen của nhà hàng và là một trong những chính khách tên tuổi nhất trên toàn nước Mỹ. Tuần trước, sau khi đánh bại tất cả 12 ứng cử viên trong kỳ đại hội ngày thứ ba đặc biệt, ông đã chắc chắn trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng. Nhiều người tin rằng, mùa thu tới, ông hoàn toàn có khả năng đoạt được vị trí chủ nhân Nhà Trắng từ tay ngài tổng thống đường nhiệm đã gây nhiều tai tiếng. Gần đây, ảnh ông đã xuất hiện trên rất nhiều mặt báo, và các khẩu hiệu tranh cử của ông cũng được dán khắp nơi, chặn đứng thâm hụt, khởi đầu tái thiết. Thượng nghị sĩ đang ở trong phòng giành riêng, người phục vụ nói, và cô là... Rachel Sexton, con gái ông ấy. Mình đúng là đồ bờm, anh ta nghĩ, cô gái trông rất giống bố, cô có đôi mắt sắc xảo và phong cách đầy học thức một dáng vẻ vô cùng thanh cao. Rõ ràng cô gái đã thử hưởng khuôn mặt ưa nhìn của cha mình, nhưng cô còn có thái độ khiêm tốn và vẻ duyên dáng. Những cái đó thì thượng nghị sĩ không có. Rất hân hạnh được gặp cô, thưa cô Sikton. Dẫn cô gái đi ngang qua phòng ăn lớn, người phục vụ được chứng kiến cả một hàng ánh mắt nhìn theo Ray Chen. Một số người thì rè rặt, một số thì không. Rất ít phụ nữ đến an sáng ở Tholos và những người đẹp đến nhường này thì lại càng ít. Trong sinh đấy, một người thì thào, "Sexton mới lấy vợ đấy à?" "Đồ bầm, con gái ông ta đấy." Một người khác đáp lời. Người kia cười khùng khục. "Tôi hiểu Sexton, thế nào ông ta trả lên giường với con bé?" Khi Rachel đến bàn cha cô đang ngồi, ông đang lớn tiếng nói chuyện trên điện thoại với ai đó về một thành công mới của mình. Ông ta ngước lên nhìn con gái vừa đủ lâu để chỉ ngón tay vào chiếc đồng hồ đeo tay Katia ra ý cô đã đến muộn. Con cũng nhớ bố đấy, bố ạ, Rachel nghĩ. Tên riêng của cha cô là Thomas dù ông đã từ lâu tự thêm cho mình một cái tên đệm dài dòng. Ray Chen ngờ rằng, ông chọn cái tên đó vì muốn tạo ra hiệu ứng điệp âm. Thượng nghị sĩ Cedric Sexton, ông có mái tóc màu bạch kim, còn miệng lưỡi chính trị gia linh hoạt của ông thì luôn song hành với vẻ bề ngoài của một ông bác sĩ tử tế trong các bộ phim mì ăn liền. Một vẻ bề ngoài rất thích hợp với tài gây ấn tượng của ông. Ray Chen, Cha cô tắt điện thoại và đứng lên hôn má con gái. Chào cha, cô không hôn ông. Trông con mệt mỏi quá đấy. Con bắt đầu thấy mệt thật rồi đây. Cô nghĩ, con nhận được tin nhắn của cha. Có chuyện gì thế ạ? Bố không thể ăn sáng với con gái mình hay sao? Từ lâu Ray chen đã biết rằng Cha không bao giờ cần đến sự có mặt của cô Trừ khi có một lý do sâu kín nào đó Sách nhấp một ngụm cà phê Dạo này con sống thế nào? Con khá bận Chiến dịch tranh cử của bố có vẻ xuân sẻ đấy Thôi, đừng nói chuyện công việc làm gì Sách tơn nhòi người qua bàn Hạ thấp giọng Cái anh chàng ở văn phòng chính phủ Mà cha giới thiệu với con dạo nọ thế nào rồi? Rachel thở dài, ngay lập tức muốn nhìn đồng hồ xem giờ. "Bố ạ, con chưa có lúc nào rảnh rỗi nên vẫn chưa gọi điện cho anh chàng đó đâu. Giá mà bố thôi không." "Con phải biết bớt chút thời gian cho những việc quan trọng chứ, Rachel. So với tình yêu thì tất cả mọi thứ khác đều vô nghĩa." Rất nhiều lời đối đáp vang lên trong tâm trí Rachel, nhưng rồi cô im lặng không nói gì nữa. Trước mặt cha cô, thật là khó mà mong mồm mau miệng được. Bố bảo muốn gặp con vì có chuyện gì quan trọng phải không? Ừ, có đấy. Thượng nghị sĩ chăm chú nhìn con gái. Rachel cảm thấy khả năng tự vệ của mình đã bị ánh mắt của cha làm cho tan chảy và cô thầm nguyên rùa điều đó. Ánh mắt của ông là món quà của chúa và cô đoán rằng chính ánh mắt ấy sẽ đưa ông vào nhà trắng tùy từng tình huống chúng có thể ngấn lệ và rồi chỉ một thoáng sau đã có thể trở nên trong sáng mở ra trước mắt mọi người gánh cửa xù của một tâm hồn nhiệt huyết và đầy tin cậy niềm tin làm nên tất cả ông vẫn thường nói vậy từ nhiều năm nay ông đã đánh mất niềm tin của Ray Chen, nhưng lại nhanh chóng giành được niềm tin của cả nước Mỹ Bố muốn đề nghị con một điều. Thượng nghị sĩ sách Tơn nói. Để con đoán thử nhé. Cô đáp, cố gắng lấy lại sự tự tin. Có kẻ khóa vợ quyền thế nào đang muốn có một cô vợ trẻ chung phải không ạ? Đừng tự huyễn mình thế. Con yêu, con có còn trẻ chung gì nữa đâu. Cảm giác trông tranh bất an thường có mỗi khi gặp cha lại quay lại với Rachel. Bố muốn ném cho con một cái pha cứu sinh Ông nói Con tưởng con chưa bao giờ bị chìm mà Con thì không Nhưng Tổng thống thì sắp rồi Con phải nhảy ra khỏi thuyền đó ngay đi Chẳng phải bố đã nói với con chuyện này một lần rồi sao? Hãy nghĩ về tương lai của con Rechen Con có thể sang làm cho bố Hy vọng đó không phải là lý do khiến hôm nay bố muốn ăn sáng cùng với con. Vẻ mặt điềm tĩnh của ngài nghị sĩ thoáng biến sắc. Rachel, con không thể biết việc con làm việc cho ông ta ảnh hưởng xấu thế nào đến bố và chiến dịch của bố đâu. Rachel thở dài, hai cha con cô đã từng một lần nói chuyện này. Bố này, con có làm việc cho Tổng thống đâu, con còn chưa bao giờ gặp mặt ông ấy kia mà. Lạy Chúa, con làm việc cho Phai Pháp đấy chứ Trong chính trị, cảm tưởng rất quan trọng Ray Chen, người ta sẽ có cảm tưởng là con làm việc cho Tổng thống Ray Chen thở hát ra, nhưng vẫn cố bình tĩnh Con phải mất bao nhiêu mồ hôi nước mắt mới có được vị trí đó Bố ạ, con không thể từ bỏ được Thượng nghị sĩ nhau mày Con biết không, thái độ ích kỷ của con đôi khi thật là Ngài chính là Thượng nghị sĩ Sexton. Một nhà báo bất thần xuất hiện bên bàn ăn. Thái độ của Sexton lập tức thay đổi. Rachel vừa lấy một chiếc bánh sừng bò trong giỏ đồ ăn. Thầm rên rỉ. Tôi là Ralph Sneddon. Anh phóng viên giới thiệu. Báo Bưu điện Washington. Tôi có thể phỏng vấn ngài vài câu không ạ? Thượng nghị sĩ mỉm cười Dùng khăn ăn chấm nhẹ môi Rất hân hạnh, rát bạ Nhưng phải nhanh nhanh lên Tôi không muốn để ly cà phê nguội hết Đến lượt anh chàng phóng viên mỉm cười Dĩ nhiên, thưa ngài Anh ta lôi ra một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ và bật lên Thưa thượng nghị sĩ Trong các chương trình vận động tranh cử trên tivi Ngài kêu gọi đưa ra những bộ luật nhằm đảm bảo phụ nữ được trả lương bình đẳng như nam giới và giảm thuế cho các cặp vợ chồng mới cưới. Xin Ngài hãy bình luận về động cơ của mình. Dĩ nhiên rồi, tôi luôn hâm mộ những phụ nữ mạnh mẽ và những gia đình bền vững. Ray suýt nữa bị nghẹt. Liên quan đến đề tài gia đình, Ngài nói rất nhiều về giáo dục Anh phóng viên hỏi tiếp Ngài đã đưa ra một kế hoạch gây rất nhiều tranh cãi về các giảm mạnh ngân sách để chi cho các trường phổ thông Tôi tin rằng bọn trẻ chính là tương lai của nước Mỹ Rachel không thể ngờ cha mình lại có thể phát ngôn những lời xáo rộng đến thế Câu hỏi cuối cùng, thưa ngài Anh phóng viên hỏi Ngài đã có một bước tiến ngoạn mục trong kỳ thăm dò tín nhiệm cách đây vài tuần, và Tổng thống chắc không thể không lo lắng. Ngài nghĩ gì về thành công của mình ạ? Tôi nghĩ niềm tin làm nên tất cả. Người Mỹ đã bắt đầu nhận thấy rằng Tổng thống không đủ khả năng đưa ra những quyết định cứng rắn để giải quyết một số vấn đề của đất nước. Sự chi tiêu dễ dãi của chính phủ làm cho quốc gia mỗi ngày một lún sâu hơn vào cảnh nợ nần nên người Mỹ cũng đã bắt đầu nhận ra đã đến lúc phải thắt chặt chi tiêu và bắt đầu tái thiết. Dường như muốn phản đối những lời hùng hồn vừa rồi, chiếc máy nhắn tin trong túi Ray Chen bắt đầu đổ chuông. Tiếng chuông điện tử dồn rập đáng ghét mọi khi, hôm nay đối với cô bỗng trở nên du dương lạ kỳ. Thượng nghị sĩ dẫn dữ liếc nhìn sang. Ray Chen lục túi tìm chiếc máy, và bấm 5 nút theo một trình tự cài đặt sẵn để khẳng định rằng cô chính là người đang sử dụng chiếc máy. Màn hình LCD bắt đầu nháy. 15 giây nữa cô sẽ nhận được toàn bộ tin nhắn. Sneden tué tuét cười với ngài nghị sĩ. Con gái ngài chắc chắn là người luôn bận rộn công việc. Thật vui được thấy hai cha con ngài vẫn dành thời gian để dùng bữa cùng nhau. Như tôi đã nói, gia đình luôn là ưu tiên số 1. Sneiden gật đầu rồi nhìn chăm chú. Xin được hỏi thượng nghị sĩ, ngài và con gái mình làm thế nào để dung hòa sự xung đột về lợi ích giữa hai cha con ạ? Xung đột? Thượng nghị sĩ ngẩng lên với cái nhìn bối rối không hiểu. Anh muốn nói đến sự xung đột nào? Frechen ngẩng lên Làm bộ nhân mặt với bố Cô biết rất rõ câu hỏi này nhầm vào đâu Cánh phóng viên chết dẫm Cô thầm nghĩ Phần nửa bọn họ là tay chân của các chính trị gia Câu hỏi này thuộc loại Cánh phóng viên gọi là quả nho Bề ngoài có vẻ rất hóc búa Nhưng thực ra đã được chuẩn bị sẵn Để có lợi cho ngài thượng nghị sĩ Một cú tạt bóng tầm thấp Mà cha cô có thể dễ dàng đỡ được Và qua đó là một số điều Dạ, thưa ngài, anh chàng phóng viên hắng giọng tiếp tục làm ra vẻ đang hỏi một câu hóc búa. Xung đột ở đây là con gái ngài đang làm việc cho đối thủ của chính ngài đấy ạ. Thượng nghị sĩ sách Tơn phá lên cười, lập tức xóa tan bầu không khí căng thẳng. Ráp này, trước hết, Tổng thống và tôi không bao giờ là đối thủ của nhau. Chúng tôi là hai nhà yêu nước có quan điểm khác nhau về phương thức quản lý tổ quốc của chúng ta mà thôi. Anh chàng phóng viên cười sung sướng. Anh ta đã thấy trước thành công của mình. Thế thứ hai là gì ạ? Thứ hai, con gái tôi không làm việc cho Tổng thống. Nó làm việc cho ngành tình báo. Công việc của nó là soạn thảo báo cáo tình báo và gửi cho Nhà Trắng. Đó là một việc làm rất giản dị. Ông ngừng lời và quay sang Ray Chen. Con yêu, hình như con còn chưa bao giờ gặp mặt Tổng thống phải không? Ray Chen cố nén sự giận dữ trong lòng. Chiếc máy nhắn tin kêu chít một tiếng. Cô lít xuống màn hình LCD. RPRT, DINRO, STAT Cô nhanh chóng luận ra nghĩa của dòng chữ viết tắt vào nhắn này. Tin nhấn này thật bất ngờ và chắc chắn không phải là tin tốt. Ít nhất thì cô cũng có cớ để rút lui. Lạy Chúa, cô nói, con rất lấy làm tiếc, nhưng đã muộn giờ làm mất rồi, con phải đi đây. Thưa cô sexton anh chàng phóng viên mong mắn nói, trước khi đi, xin cô cho đôi lời bình luận về tin đồn rằng cô đã hét ăn sáng với Ngài Thượng Nghị Sĩ để bàn về khả năng cô bỏ công việc hiện thời của cô để chuyển sang tham gia vào chiến dịch của cha mình. Rachel cảm thấy như thể vừa bị hắt một ly cà phê nóng vào giữa mặt. Cô không hề lường trước điều này. Nhìn vẻ mặt tự mãn của cha mình, cô đoán ngay ra rằng câu hỏi này đã được chuẩn bị từ trước. Rachel chỉ muốn nhòi sang bên kia bàn và đâm thẳng vào tim ông bằng chiếc dĩa cô đang cầm trên tay. Anh chàng phóng viên rơ chiếc máy ghi âm vào sát mặt cô. Cô nghĩ thế nào, thưa cô? Rachel chừng mắt nhìn anh ta. Này Ráp, anh nghe cho rõ đây. Tôi không hề có ý định từ bỏ công việc của mình để làm việc cho thượng nghị sĩ sexton Nếu anh không viết đúng sự thật, tôi sẽ cho cái máy ghi âm này bay thẳng vào mông anh đấy. Anh chàng phóng viên nhìn chân chối. Anh ta tắt máy ghi âm, cố nhịn cười. Xin cảm ơn ngài và cô. Anh ta biến mất. Ngay lập tức, Ray Chen cảm thấy ân hận về sự thái quá của mình. Cô đã thừa hưởng của cha mình tình nóng này ấy và rất hận ông về điều đó. Bình tĩnh, Ray Chen, phải bình tĩnh. Ngài thượng nghị sĩ nhìn cô vẻ không bằng lòng. Con phải biết tự chủ chứ. Ray Chen với tay lấy chiếc sắc. Hết giờ mất rồi bố ạ. Dù sao thì Ngài Thượng Nghị Sĩ cũng đã đạt được mục đích của mình. Ông lại lôi điện thoại cầm tay ra và chuẩn bị gọi. Tạm biệt con yêu. Thỉnh thoảng nhớ qua văn phòng thăm bố nhé. Và vì chúa, lấy chồng đi thôi. Con 33 tuổi rồi đấy. 34 chứ? Cô đáp, thư ký của bố gửi thiệp mừng sinh nhật con rồi. Ông cười khùng khục. Những 34, sắp thành bà cô đến nơi rồi con ạ, hồi bố 34 tuổi. Bố đã cưới mẹ và bắt nạt hàng xóm rồi chứ gì. Cô vô tình lên giọng hơi cao, một xuống người ở bàn bên cạnh quay lại nhìn. Thượng nghị sĩ sexton không hài lòng, ông nhìn con gái một cách lạnh lùng. Cô phải liệu mà cư xử cho phải phép, thưa quý cô. Rachel tiến ra cửa Không phải đâu Chính bố mới là người phải liệu cư xử Ngài thượng nghị sĩ ạ chương 2 Ba người lặng lẽ ngồi trong lều trống bão Bên ngoài Một cơn gió vút giá đang giật mạnh chiếc lều Tưởng như tất cả các dây néo Đều sắp bị nhổ tung lên khỏi mặt đất Cả ba người đều không hề Để tâm đến điều đó Tất cả bọn họ đều đã trải qua những tình huống nguy hiểm hơn nhiều. Chiếc lều trắng ảm đạm của họ được dựng ở một khu đất hơi trũng và kín đáo. Thiết bị thông tin, vũ khí và phương tiện đi lại của họ đều vô cùng hiện đại. Chỉ huy của nhóm có biệt danh là Delta I. Anh là một người vạm vỡ nhưng lại rất uyển chuyển và đôi mắt buồn mênh mang y như khung cảnh phía bên ngoài căn lều. Chiếc đồng hồ quân dụng trên tay Delta 1 kêu lên một tiếng bíp trói tai, cùng lúc với những tiếng bíp phát ra từ hai chiếc máy trên cổng tay của hai người còn lại. 30 phút nữa đã trôi qua, lại một lần nữa đến giờ hành động. Một mình, Delta 1 bước ra ngoài đêm đen và gió giật. Anh dương chiếc ống nhòm hồng ngoại lên, quan sát đường chân trời mở ánh trăng. Như mọi khi, Anh tập trung vào kiến trúc đó, nó nằm cách họ 1.000m, một công trình to lớn và đơn độc trên vùng đất cằn cỗi này. Anh và đồng đội đã quan sát công trình suốt 10 ngày nay, kể từ khi nó bắt đầu được xây dựng. Delta một tin chắc chắn rằng, những thông tin chứa trong kiến trúc đó sẽ làm thay đổi cả thế giới. Đã bao người đã phải bỏ mạng để bảo vệ nó. Lúc này, mọi thứ bên ngoài kiến trúc đều có vẻ yên ắng. Tuy nhiên, cuộc thử nghiệm thực sự lại là những gì diễn ra bên trong. Delta I quay vào lều và nói với hai đồng đội. Đã đến giờ bay thử. Cả hai gật đầu, người cao lớn hơn, Delta 2 mở chiếc máy tính sách tay ra và bấm nút khởi động. Ngồi trước màn hình, Delta 2 cầm chiếc cần điều khiển kỹ thuật và giật mạnh. Cách đó 1.000m, từ dưới chân tòa nhà, Một robot do thám nhỏ bằng một con mũi Lập tức được kích hoạt chương 3 Rachel vẫn giận điên người Khi lái chiếc xe Integra của mình Dọc theo con đường Lesbos Pride Những cây thích chơi trụi Ảm đạm vươn lên giữa nền trời tháng 3 khô lạnh Trên đồi Fultrush Nhưng khung cảnh thanh bình đó Không thể khiến cô bình tĩnh trở lại Cha cô lại vừa ghi thêm điểm trong đợt thăm dò dư luận vừa rồi, điều đó sẽ khiến ông trở nên tự tin hơn, và ông sẽ càng tin tưởng hơn nữa vào tầm quan trọng cá nhân của mình. Trò dối trá của ông khiến cô cảm thấy thực sự đau lòng, vì Ray Chen chỉ còn mình ông là người thân trên cõi đời này. Mẹ cô đã mất từ mấy năm trước, để lại sự chống vắng và một nỗi đau, đến giờ vẫn chưa lành sẹo trong trái tim Ray Chen. Niềm an ủi duy nhất của Rachel là với lòng chắc ẩn đầy mỉa mai của mình thần chết đã giải thoát cho mẹ cô khỏi tai tiếng và tuổi hổ vì đã kết hôn với ngài thượng nghị sĩ. Mày nhắn tin lại đồ chuông kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Vẫn là tin nhắn lúc nãy. rp RPRT Dinrostat Báo cáo ngay với giám đốc sở NRO Cô thở dài. Lạy chúa, tôi đang đến đây mà. Lòng băn khoăn, Rachel lái xe đến lối ra quen thuộc, sẽ vào con đường rành riêng, rồi dừng lại trước bốt gác, có mấy anh lính đầy đủ vũ khí đang đứng cảnh giới. Đây là số nhà 14225, đường Lesbos-Pie, một trong những địa chỉ bí mật nhất trên toàn nước Mỹ. Trong khi những người lính gác đang kiểm tra xe của cô, Để do tìm thiết bị ngay lén, Ray Chen đưa mắt nhìn tòa nhà đồ sộ phía xa. Khu liên hợp có diện tích mặt sàn 1000 mét vuông tọa lạc giữa khu rừng rộng 68 hectare, nằm ở ngay ngoại vi thủ đô, ở Phai bang Virginia. Mặt tiền của tòa nhà được lắp toàn kính phản quang, phản chiếu một rừng trảo tín hiệu vệ tinh, cần anten và những mái vòm của những tòa nhà xung quanh, làm tăng gấp đôi số lượng của những tòa nhà trùng điệp đó. Hai phút sau, Rachel đã đỗ xe xong và giải bước qua khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng bên lối vào chính. Một tấm biển đá granite có khắc dòng chữ Cơ quan an ninh quốc gia NRO. Hai người lính thủy quân lục chiến đứng gác hai bên cánh cửa quay bằng kính chống đạn, nhìn thẳng về phía trước khi Rachel bước qua. Cô lại một lần nữa cảm thấy... Y như mọi lần bước qua cánh cửa này để vào cơ quan an ninh quốc gia, cảm thấy như mình đang bước vào trong bụng một gã khổng lồ đang say ngủ. Xải bước trên hành lang mái vòm, Rachel nghe thấy tiếng vọng của hàng ngàn cuộc hội thoại khe khẽ. Như thể những âm thanh ấy đang vọng xuống từ những phòng làm việc ở các tầng trên. Một tấm biển lớn ghi tôn chỉ hành động của NRO. Đảm bảo thông tin toàn cầu thông suốt cho chính phủ Hoa Kỳ trong thời bình và trong thời chiến. Các bức tường trong đại sảnh này treo đầy những bức ảnh cỡ lớn, những cuộc phóng tên lửa, lễ đặt tên cho tàu ngầm và những trạm tham không. Những chiến công lừng lẫy chỉ có thể được kỷ niệm ở giữa bốn bức tường này thôi. Lúc này, cũng giống như bao lần khác, Ray cảm thấy những lo lắng của đời sống thường nhật dần biến mất phía sau lưng. Cô đang bước vào một thế giới bí mật, một thế giới mà những vấn đề phát sinh sầm sập la vào họ như một đoàn tàu cao tốc. Còn các giải pháp thì luôn được đưa ra bằng những lời thì thảo Đi đến chạm gác trong cùng Rachel băn khoăn Không biết vì vấn đề trầm trọng gì Mà máy nhắn tin của cô lại phải đổ chuông những hai lần trong vòng có nửa giờ đồng hồ Xin chào cô Sách Tơn. Anh lính gác mỉm cười khi cô bước đến cánh cửa bằng thép Rachel mỉm cười đáp lại Khi anh ta chia cho cô miếng gạc bông nhỏ xíu Chỉ là thủ tục thông thường thôi ạ Ray Chen cầm miếng gạc phụ bông ẩm và gỡ bỏ lớp ni lông phủ ngoài rồi đặt vào miệng giống hệt như một cô y tá đang kèm nhiệt độ cho bệnh nhân Cô dùng lưỡi giữ chặt miếng gạc trong 2 phút rồi nhòi người về phía trước đưa trả anh miếng gạc miếng gạc bông đó Miếng gạc ngay lập tức được thả vào chiếc máy ngay cạnh cửa Sau 4 giây chiếc máy khẳng định mẫu nước bọt có chứa cấu trúc anD của Ray Chen bảng điều khiển trên đầu họ bắt đầu hoạt động Màn hình nhấp nháy rồi hiện lên ảnh của Reichen và chứng nhận quyền được tiếp cận thông tin mật của cô. Anh lính gác ngay mắt tinh nghịch. Có vẻ vẫn là cô như mọi khi thì phải. Anh ta thả miếng gạc vừa được chiếc máy nhà ra vào một khe máy khác. Ngay lập tức, miếng gạc ấm đã bị tiêu hủy. Chúc cô một ngày tốt lành. Anh ta ấn nút, cánh cửa thép nặng nề mở ra. Giải bước dọc dãy hành lang đông người, Rachel tự thấy ngạc nhiên vì sau 6 năm dòng, cô vẫn giữ nguyên trong lòng cảm giác chóng ngợp trước quy mô đồ sộ của tổ hợp này. Tổ hợp này bao gồm những 6 cơ quan chính phủ khác nhau, với tổng số nhân viên lên đến 10.000 người và tổng chi phí lên tới 10 tỷ đô la mỗi năm. NRO đã bí mật chế tạo và duy trì một kho vũ khí tối tân khổng lồ, Các thiết bị nghe lén điện tử phủ sóng toàn cầu, các vệ tinh do thám, các con chip tiếp âm bí mật trong từng thiết bị viễn thông trên thị trường, thậm chí cả một hệ thống do thám trên biển toàn cầu được đặt tên là Thầy Phù Thủy Kinh Điển. Một mạng lưới bí mật, gồm. 1456 ống nghe bí mật dưới nước, được đặt ở các khu vực đáy biển khác nhau, cho phép chính phủ Mỹ giám sát hoạt động của tàu thuyền trên các đại dương của trái đất. Các công nghệ của NRO không chỉ giúp ích cho chính phủ Hoa Kỳ trong điều kiện chiến tranh, chúng còn là một nguồn thông tin vô tận trong thời bình của các cơ quan chính phủ như CIA, NSA, Bộ Quốc phòng. Trợ giúp những cơ quan này trong việc ngăn chặn bọn khủng bố, ngăn chặn sự xâm phạm môi trường và cung cấp những số liệu cần thiết để các nhà hoạch định chính sách có thể đưa ra những chính sách mới trong hàng loạt lĩnh vực khác nhau. Công việc của Ray Chen trong tổ hợp này là tổng hợp tin. Tổng hợp tin, hay nói cách khác là giảm số lượng dữ liệu, là công việc đòi hỏi kỹ năng phân tích cao báo cáo phức tạp và rút ngắn chúng lại thành những bản tóm tắt chỉ dài một trang. Ray Chen đã chứng tỏ được năng khiếu thiên bẩm của mình trong lĩnh vực này. Nhờ có 3 năm luyện cách đoàn ý nghĩ thật của cha từ những câu nói chẳng giang đại hải, cô thầm nghĩ. Giờ đây, Rachel nắm giữ vị trí cao nhất trong đội ngũ tổng hợp tin và chuyển những báo cáo hậu hĩnh báo lên Nhà Trắng. Nhiệm vụ của cô là sàng lọc hàng loạt thông tin tình báo trong ngày của NRO, xem xét thông tin nào cần được trình lên Tổng thống, rút gọn báo cáo lại thành những bản tổng hợp giá chỉ một trang, rồi chuyển sang cho cố vấn an ninh của Tổng thống. Theo cách nói của dân trong ngành, Rachel làm ra các sản phẩm tinh lọc để phục vụ khách hàng. Dù đây là công việc khó khăn và đòi hỏi sự miệt mài, Ray Chen coi nó là huân chương công trạng của mình, một cách để khẳng định sự độc lập của cô đối với cha. Thượng nghị sĩ Sexton đã nhiều lần hứa hẹn sẽ giúp đỡ con gái nếu cô chịu từ bỏ vị trí hiện thời của mình. Nhưng Ray Chen không hề có ý định phụ thuộc về tài chính và một người như thượng nghị sĩ Seziewicz Sexton. Mẹ cô hồi còn sống đã từng là một minh chứng hùng hồn cho những hậu quả đã xảy ra. Khi một người như ông nắm giữ tất cả các quân trù bài trong tay. Tiếng chuông phát ra từ chiếc máy nhắn tin vọng vào những bức tường lát đá cầm thạch. Lại một lần nữa ư, cô chẳng buồn mở tin nhắn ra đọc. Thầm băn khoăn không biết có chuyện gì, cô sẽ bước đến buồng thang máy, bỏ qua tầng của mình, lên thẳng tầng cao nhất.